Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô gái kia nên mới có tin tức chuyển ra như vậy. Anh đối với cô ấy nửa điểm ý tứ cũng không có, càng không có chuyện kết thân. Hạ lầm để ngưng mắt nhìn vẻ giận dữ của Đào Quỳnh, bàn tay vuốt ve gương mặt cô, trầm giọng nói. Vậy anh vừa rồi tại sao dò xét em? Đào Quỳnh lập tức hiểu đó là anh cố tình, lửa giận khó tiêu, đẩy tay anh ra, đáng ghét. Bàn tay anh ôm cô vào trong ngực Hạ lâm đế nhỏ giọng Nhìn thấy em ghen Mà anh rất cảm động Em chính là rất quan tâm anh Em ấy không có Tiểu Quynh Em bỏ xuống những thất vọng đối với anh trong quá khứ Một lần nữa là yêu anh nhé Hạ lâm đế cúi đầu thâm tình Dụ dỗ cô Đồng ý với anh được không Dễ dàng như vậy đồng ý Vậy những chống cự trước đây của em chẳng phải là chuyện cười sao Đào quỳnh hừ một tiếng Yên tâm anh không cười em ghé đầu vào ngực anh này cờ phát giác mình bị anh ôm chặt hơn chỉ có thể mắng kẻ điên chỉ cần có thể ôm em như vậy bị em mắng là kẻ điên cũng không sao trước mũi hạ lâm đế tràn đầy mùi thơm của cô lần này anh tuyệt đối sẽ không buông cô ra một cô gái trẻ mặc áo đầm màu trắng đi vào công ty áo cưới tô nhã nhìn thấy hai người đang đi tới liền nhấc đôi mày thanh tú hỏi ai là đào quynh Người bên trái là một phụ nữ trung niên, tuyệt đối không phải người cô ta muốn tìm. Người bên phải liền trả lời. Tôi đây. Đào khuynh chống lại ánh mắt không thân thiện của cô gái, cảm giác cô gái này có chút quen mặt. Cô gái trước mắt xuống mạo xinh đẹp, mặc áo đầm đơn giản nhưng không trẻ đậy được phong thái tự tin trời sinh. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu từng gặp qua, cô sẽ không quên mới phải tại sao lại không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào nhỉ? Cô chính là Đào khuynh Cô gái không ngừng quan sát cô, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Đào khuynh này quả thật diện mạo thanh lệ, phong cách ưu nhã, chỉ là cũng không có đẹp đến mức khiến cho đàn ông mê luyến nhá. Tình địch kém như vậy, cô sao có thể thua đây? Đúng vậy. Đào Quynh trong đầu liều chết, tìm kiếm chỉ nhớ liên quan đến cô gái trước mặt. Tiểu thư là một thiết kế áo cưới sao? Bây giờ đã sắp hết giờ làm việc rồi, không bằng chúng ta hẹn ngày mai đi. Cô xem tôi giống như là tới tìm cô bàn công việc sao? Lâm đỉnh tính hư một tiếng, rõ ràng không vui. Từ chị Uyển ở một bên phát hiện cô gái này có thái độ không tốt, lập tức lên tiếng hỏi. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô có chuyện gì? Lâm đỉnh tính liếc từ Chi Uyển một cái, nói thẳng ra trọng điểm. Hạ Lâm Đế là người mà tôi thích. Tôi hôm nay tới là muốn xem mặt bạn gái cũ của Hạ Lâm Đế. Bà cùng chuyện này không có liên quan, tốt nhất không nên nhúng tay. Từ chị Uyển kinh ngạc, nhìn sắc mặt khó coi của Đảo Quynh. Trầm mặt không nói. Đảo Quỳnh hít sâu một cái, cuối cùng cũng hiểu được định ý trong mắt đối phương là hướng về cô. Cô là Lâm Đình Tính tiểu thư. Đảo Quỳnh mới chỉ thấy ảnh Lâm Đình Tính trên báo, khỏi trách cảm thấy cô ta nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi là người nào. Cô biết tôi, vậy chắc cô cũng biết chuyện kết thân giữa công ty hiện vấn và công ty Hắc Luân chứ? Rất tốt, như vậy cũng mất đi thời gian tự giới thiệu mình. Chuyện này mọi người đều có nghe nói mà, không ngờ tình địch sẽ tìm tới cửa. Đào Khuynh thở dài, Từ Chi Uyển ghét vẻ mặt khinh người của Lâm Đình Tính, lạnh lùng lên tiếng, "Hạ tiên sinh cũng chưa từng thừa nhận chuyện này, bà là ai?" Lâm Đình Tính nhăn mày, tay chống nạnh, "Tôi là bà chủ ở đây, bảo vệ nhân viên là một trong những chức trách của tôi. Chẳng lẽ tôi sẽ ăn luôn cô ta sao?" Nói bảo vệ không khỏi quá buồn cười. Thấy hai người sắp cãi vã, Đào Khuynh không muốn gây lớn chuyện, vội vàng kéo tay Từ Chi Uyển. Bà chủ, cảm ơn ý tốt của cô, cô cứ để cháu nói chuyện cùng cô ấy đi ạ. Thật có thể. Cô gái kia kiêu ngạo phét lối, tiểu Quỳnh có thể đối phó sao? Từ Chi Uyển vô cùng lo lắng. Đào Quỳnh ngật đầu một cái, nhìn về phía Lâm đỉnh tính. Lâm tiểu thư là tới tìm tôi, không bằng vào phòng làm việc của tôi nói chuyện được chứ. Đối phương tìm tới cửa cũng tốt, hôm nay cô liền đem chuyện này nói cho rõ ràng. Tôi không phải tới tìm cô nói chuyện phiếm, chỉ muốn tới nhìn mặt bạn gái cũ của Lâm đế một chút. Xem là cái dạng gì Hiện tại xem rồi thấy cũng chẳng có gì ghê gớm Thật sự tôi không có gì đáng xem Cô xem xong có thể rời đi được rồi chứ Đào Quynh không thèm để ý Khiêu khích của cô ta Nhàn nhạt đáp lời Lâm đỉnh tính, ca tính thẳng thắn Từ trước đến giờ có lời đều nói thẳng Khi biết người đàn ông cô thích cư nhân quan tâm bạn gái cũ Thật sự ruột muốn nhìn thấy tình địch Vậy mà gặp mặt xong Lại cảm thấy không ổn Tôi thật sự không hiểu tại sao Lâm Đế lại thích cô cô thật sự không thể giải thích ánh mắt của hạ lâm đế. của đối với hạ lâm đế là nhất kiến trung tình. theo kinh nghiệm trước kia, chỉ cần cô muốn, đàn ông liền quỳ gối trước cô. vậy mà hạ lâm đế lại làm cho cô cả... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net